trong bất cứ lời nói, hành động nào của bạn địa chủ đều thể hiện sự kinh bỉ xem thường người nghèo. Chính những tên quan phủ mẫu để đẩy người dân đến bước đường cùng phải bỏ xứ mà đi. Mời quý vị lắng nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ta bóng muốn ngày sau đây. Thằng tay mặc xanh xếp lớp là bạn cơ bản cá ngựa và bạn trụ thí thân của Lư Công. Bất cứ dụng gì đưa ra đó, anh em Bến Tàu cũng bị mặc xanh đánh chí tử, không cần điều tra phải quấy. Có người bị giam năm 6 tháng không một lời hỏi cung. Đẩu bước theo tên Lư Công đang bỏ ra cửa, hắn nói: "Ông phải chịu tiền thang thuốc cho người ta chứ, đánh người ta dậy rồi thôi sao?" Lư Công trừng mắt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 Có lần một tên đội Tây mạch lưu đánh y, y thề không trả được thù không làm người. Lừa một đêm tên đội Tây sai đi gái về khuya, y đập vào đầu tên này một võ chai la je. Chai ba vào đường hẻm giữa tiếng tu hít ân ổi của cảnh sát đuổi theo. Tư Rồng xanh bước ra chặn đường đấu. Tôi đợi chú ở đây từ chiều đến giờ. Đấu dừng lại, rút tay trong hai túi quần ra thủ thế. Anh muốn hỏi tôi về chuyện ông già quét đường mương hôm mấy phải không? Tư Rồng xanh bước tới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 tập một góc trụ suy nghĩ hồi lâu. Tôi thấy chú là người đúng đắn, không cờ bạc trai gái, tôi ghét. Hồi ông Tấn bên kiếp cầu sân bị suốt đè chết, tôi cho ba đồng bạc mà thấy chú dám cúng tới nửa tháng lận. Tôi cho chú là một thằng làm phách giá đạo nghĩa. Bấy lâu nay tôi vẫn tự cho mình anh hùng nghĩa hiệp, tôi đâu có bằng chú." Đẩu nói giọng ngùi ngùi. "Tôi thương cảnh ngộ ông Tấn, giống hệt cảnh ngộ gia đình tôi."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 Dài bộ mặt phờ phạc xanh sao Môi son đỏ luét Lắp đỏ dưới ánh đèn chờ khách Một bọn tay sai Cặp tay đi nghiêng ngang giữa đường Hát nhiều ngao Tiếng còi tàu xấp lê Miệt nhà bè Như tiếng dòi rống biệt mù sa trong vấn Càng làm cho đấu nhớ quê nhà tha thiết Cừ một tháng nay Tên lơ công chỉ thoáng dục về sở đôi lần Rồi biến đi Công việc khuân giác Nó giao cho bọn cai thầu tay chân trong coi Chất vào kho Bọn cặp răng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 Đồng quần khăn vàng bắt ghế ngồi chờ họ bên ngoài, trong đêm, cặp mắt trắng ẩn soi bóng nhìn người qua lại. Một đêm, 12 giờ, cửa mở, tài jeep thứ hai vào. Năm sáu chiếc ô tô vận tải tinh xịch dựng ra chen giới lớp người đang tụng ra cửa. Đẩu bỗng nhận ra chiếc cuối cùng là chiếc đời Jong Bu Tong của Sức Kho. Đẩu say qua nói với một người bạn. Sao bảo xe nó bán cho người ta rồi mà? Không chừng nó thu cờ bạc, gán tạm đôi ngày đó chứ đấu hơi ngạc nhiên. Nhìn anh lấy xe lạ mặt đang lấm lét do mọi người xung quanh. Nhưng rồi lớp người cuồn cuộn tụ ra chen lấn, làm anh cũng không chú ý đến đoàn xe, ra cửa mở hết tốc lực và bóp thương khẩu về hướng cầu quay. Sáng hôm sau xếp kho ra bến thật sớm, hắn la hét ầm ầm gọi bọn quay ký lại, chỉ một cửa kho có dấu cậy toát quắc. Hắn bắt dân phu dân thợ xếp hàng lại hách hỏi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 Bốn con mắt thanh lè nhìn đấu chàm chạp Mặt thanh dở sổ tay ra viết lăng ngang Học vào túi quần Quýt sáo một tiếng Vậy là chuyện này ổn rồi Đã bị giam hơn hai tháng Hết lấy khẩu cung Lại điều tra chìm kẹp Sau cùng chịu đoàn không nổi Đậu nhắm mắt lăn tay vào một sách giấy Đánh mái chữ Pháp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 Đấu bước theo hai tên lính, ngứa cổ nhìn lên bốn phía tường cao, gắn đầy mảnh chai nhọn quắc. Một bầy chim bồ câu chùa trà, lượng dòng trên cao, mất hút phía chợ cũ. Đấu nằm khám đếm từng ngày. Bốn bề tường cao, chấn sông đen ngờm như một cửa sắt. Lúc nhúc bao nhiêu con người gầy ốm còi xương bọc da. Ngày hai buổi, ngứa tai đưa gáo dừa, lãnh từng gáo cơm, dưới ron đòn dung dúc. Mỗi chủ nhật vợ chồng anh hay hiếu, và mấy người bạn thân của đấu vẫn vào thăm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 Cuộc đời lầm than cơ cực, xã hội thối nát đã đẩy con người Tư đồng Xanh từ một kẻ ở đồng quê làm ruộng như mình đến bước ngày nay. Anh Toan gọi Tư đồng Xanh, cánh cửa sắt đã đóng lại một tiếng két rợn người. Mái tóc Tư đồng Xanh khuất sau kẹt cửa như bùm một con gấu trong giường bách thú sừng lên, xong ra tranh lấy miếng ăn. Đấu vào chi thuốc lá, chi bánh cho tất cả anh em tù. Anh nằm giả dự, không ăn một miếng.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 Huy Tỷ làm công cho tiệm thuốc Bắc bán cao đơn hoàn Tán ở chợ Bình Sơn. Ngay trước đấu vẫn thường đem rùa và da trăng, da rắn lột bán cho chủ tiệm. Huy Tỷ xoe tròn hai mắt nhìn đấu một lúc, dục ôm dây anh nói li lia. Tôi nhớ rồi, phải anh ở trong xóm kèo nèo hồi đó hay đem da trăng ra bán cho tiệm thuốc không? Anh có cho tôi một con vẹt đó? Phải, tôi là con của chú Bảy Phát ở xóm kèo nèo đây. Khi lên Sài Gòn bao giờ, Sau lại bị tù? Tôi đi bộ thuốc với chủ lên chợ lớn, nửa đêm, thuyền đậu ở cầu Sớm Chỉ bị bó cậy cửa trộm mất vali bạc. Chủ tiệm đi thư bốt nói tôi ăn cắp. Tôi đâu có gian tham, tôi mà có lấy của ông cho ông bổn giật tôi học máu đi. Đừng cho tôi sống về tạo thấy mặt cha mẹ. Vậy mà tôi cũng bị giam, tòa kêu án tôi 3 tháng tù. Hai nãy nghe hai người nói chuyện cũng lắc đầu. Đời này những cái nghèo bước đến đâu tù rạc nhọn đầy đến đó. Hy tỷ trải chiếu nằm một bên đấu Hy kêu trời trách đất chữ thề một hồi bóng ngồi dậy dỗ vào dây đấu anh bỏ làng đi đâu bị tích mấy năm đây ai cũng đồng anh chết rồi bà sắm vợ bắt thạch khâm đi bạc liêu về nghe người ta nói anh bị xe hơi cán ở trên này bà già anh bị người ta thuốc chết rồi anh hay không đấu bàn quàng như một tiếng sét nổ bên tai khi nói sao ai bị thuốc chết bà già anh chứ ai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 Hai lỗ tai anh lùng bùng kêu o o như vừa uống nhiều ký ninh, những vòng tròn chớp chớp mắt xoáy mãi vào đầu. Anh mở mắt trào tráo nhìn lên nóc khám. Lâu lắm anh mới tỉnh. Anh ngồi dậy, ốp trán xuống hai đầu gối, nước mắt tuôn giọt giọt, khắp người anh rã rời ê ẩm như vừa mới qua một trận đau lâu. Bóng nắng vàng giọt rọi qua chấn song, in những đường trắng trắng lên tường đen sơn hắc ín. Một con chim trì dôi hót trên đầu gọt me phía đường mặt má hồng như một lời thăm thì xa xôi rốt mãi cho lòng anh. Hai ba ngày liền, anh nắm gắt tay lên trán dào dào, bỏ cơm bỏ nước, khi tỷ thấy vậy quảng lên. Chuyện này tại tôi hết thảy, tôi làm cho anh buồn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 thầy đấu nằm than dài thở dắng, cụ khuyên lơn. Tôi nghe chú bị tay sếp khò vu tội trọng đại của hãng nên mới phải vào đây. Ừ, vào đây khổ lắm. Nhất nhặt tại tù, thiên nhạc tại ngoại, cậu nhân đâu có nói sai. Đấu nằm lặng thinh, mắt chớp giái, cụ lại nói. Đời này nhân nghĩa đảo điên, xã hội mục nát, nếu mình không đem tài sức ra tế thế an bang, ta cũng chết mòn mỏi.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 Sức ông đã già rồi, làm sao bạc nổi núi? Ngưu công đáp: Ta chết thì đã có con ta, còn ta chết thôi còn cháu ta, còn cháu ta đời đời kiếp kiếp lo gì không bạc nổi núi. Một người hỏi: Đất đá đem bỏ đi đâu? Ngưu công đáp: Xê ra đổ ở biển Đông. Láng giềng của người đàn bà già nghe vậy cũng cho con mới lên 8 sang phụ lực dời núi. Trong làng có người trí tẩu nghe chuyện bèn cười.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 Đôi lại, tâm bất chuyện. đấu nghe đến đâu khắc chào lòng đến đó. Anh có cảm giác câu chuyện như bó đuốc soi đường cho anh trong đêm tối. Hai tay anh cầm tay cụ đâm chi giúp mãi. Tôi xin học cái bệnh chí và kiên nhẫn của ngu công. Không lẽ mình lại thua em bé 8 tuổi, con của mụ láng giềng trong chuyện. Đâu đếm từng ngày, đợi lúc ra tù. Ngoài kia, bốn bức tường, cuộc đời ồn ào lớp bụi vẫn tuần tự trôi đi tiếng ai ra mía ngoài đường la đờ răng đi lọt vào sông sắt ngọt như tiếng chim diu một ngày mùa đấu lẫm nhẫm một câu hát cũ lâu ngày gần quên đi Từ tiếng chim diu nghe tình đấu chết cô bỏ nàng lên tinh quy y ở một ngôi chùa trên núi Thất Sơn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 tanh nhạc in lên trời dây bên phải như một ánh mây thành ngày kim diêu mới xin vào chùa cô khóc sưng hai mắt sư phụ và các cha già hết lời khuyên giải e cô con nặng trần duyên nên không cho thế phát kim diêu nhất quyết bước vào cửa phật rồi không trở lại cuộc đời sư phụ thiện tâm trụ trì chùa này ngày trước là con một gia đình cốn nông nghèo ở một tỉnh tiền giang cha bị địa chủ giết chết lấy mẹ người về làm lẻ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 Nối đường giáo lý cho đến nay, lòng sư cụ không gợn một mảnh mai chuyện trần, dù chỉ là một điều ham muốn nhỏ, người chỉ ao ước được về Ấn Độ quy đọc một bài kinh dưới gốc đa ngày xưa Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Tính người rất hiếu sinh, con kiến nhỏ cũng tránh đường cho nó đi. Chưa ngày một xung túc, Thiện Nam tính nữ tứ phương về dân hương cúng Phật, nhang đèn bốn mùa không dứt, tất cả tiền của sư cụ rước thọ lên cốt Phật, làm chay cầu siêu cho bá tánh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 Jag truyền hình số trang đến đây là hết Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Mính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai